Kim thạch người này thật ra không dám lén lút làm bừa. Gã thích bài bạc, nhưng chỉ thi thoảng chơi vài ba ván cho đã cơn thèm. Gã thích gái đẹp, nhưng hiếm lắm mới gẹo gái chọc đồng xa, đến bút dâu hùm sở tịch còn không dám. Gã thích tiền, nhưng sở tịch đã bao gã đủ tiền, dù nửa đời trước gã nay đây mai đó, nhưng nửa đời sau hoàn toàn không phải lo chuyện tiền nong. Có thể nói, mỗi ngày của gã bây giờ thuận buồm xuôi gió, căn bản không có gì đáng bận tâm. Chỉ có duy nhất một điều, gã thích súng ống, thích cực kỳ, thích vô cùng tận. Súng tốt pháo tốt thậm chí máy bay xe tăng đẹp cũng đều là tính mạng của gã, không nợ chia lìa. Đáng tiếc là sở tình sớm biết tổng bản tính hấp ta hấp tấp của gã. Việc buôn súng bắn đạn đều giao cả cho thuộc hạ tâm phúc quản lý. Tự mình mỗi ngày hỏi đến, đá kim thạch sang một bên. Kim thạch không phải dạng có đầu óc làm ăn, nhưng hệ thấy súng mới đạn xịn vừa mắt mình. Liền như thiếu nữ tuổi tin mê quần áo đồ hiệu tối ngày soi hàng mới nhất của Barnes, nước miếng tuôn như mưa. Lần này sở tịch bị bệnh lâu ngày, việc trong nhà không cần can dự vào, kim thạch đốt sạch mấy đồng tiêu vặt, tự mình lén đặt mua một lô vũ khí nhỏ. Việc này nếu để sở tịch biết đúng là đại họa, sở tịch tuy đối đãi với người bên mình rất hậu hĩ, nhưng việc làm ảnh hưởng đến thanh danh gia đình mình, biết được là không xong. Kim Thạch ban đầu cũng nơm nớp lo sợ xảy ra sai lầm, nào ngờ giữa đường đứt gánh, vũ khí bị phát hiện lại còn bị hải quan giả mạo cũng đi rời ạ lỡ đâu để cho sở tỉnh mặt mỹ nhân tâm rắn rết biết được, Kim Thạch đã chẳng phải hết đường sống sao, ai biết được sở tỉnh đã từng có ý nghĩ tống Kim Thạch sang thái làm người mẫu chuyển giới hay chưa? Kim Thạch lập cả lập cập trở về nhà, vừa đúng giờ cơm, chỉ bình lại một lần nữa mặt dày ở lại nhà người ta ăn trực kiến cho Đồng Sa cực kỳ không vui. Đồng Sa luôn tâm niệm cậu cả nhà mình đi với tên Lưu Manh này đúng là quá thiệt thòi, giờ cơm tối ra sức lấy đũa gõ bát, vừa gõ vừa chửi chó mắng mèo, cả ngày chả làm cái tích sự gì, chỉ biết ăn trầu uống rượu. Loại này khỏi cần bước chân vào cửa ra, cứ bước xe ra thùng rác cho xong. Kim Thạch mồ hôi ròng ròng, cứ nghĩ người đẹp Đồng Sa mắng vào mặt mình, nhưng Trịnh Bình ra mặt dày Mặt trơ chán bóng đã thành thương hiệu, vừa tủng tìm gắp rau cho gái vừa cười nói, Nè nè nè, ăn ngon uống ngon đi, mấy hôm nay trời hanh khô coi chừng da rẻ có vấn đề. Đồng xa vỗ đũa, bên vang tự đắc chỉ ra cửa nói, cút. Chị Bình xém chút biến sắc, dựa vào đâu? Đồng sa đáp, dựa vào anh đã từng tới đây gọi người chỉa súng vào tôi, với cả dựa vào tôi bây giờ là bà chủ nhà này. Phụt một tiếng sở tịch phun ra ngụm nước. Sau đó dưới ánh mắt long lanh sáng người của bản dân thiên hạ ho đến rước phủi đòi thêm giấy ăn. Chị Bình cũng chăm chú nhìn y, Đồng Sa cũng chăm chú nhìn y. Sở tịch chùi chùi miệng đứng lên, đẩy bàn ra nói, tôi ăn xong rồi. Sau đó cắm motor vào chân chuồn thật nhanh. Kim Thạch khổ sở đứng lên, nói, tôi tôi tôi tôi, tôi cũng chuồn. Trong phòng ăn khói đen lượn lờ ba ngày không dứt, Đồng Sa bà lớn cùng Chị Bình bà nhỏ hàm hè đối mặt. Sở tịch tiểu mỹ nhân là mầm mống tai hóa cho tất cả thì đang ra sức ngồi trong phòng tạo dáng. Kim Thạch nhón tay kiễn chân đi vào, tạo dáng vô cùng nịnh bở trước cửa, cậu sở. Sở tịch đầu không ngoảnh lại, làm gì? Kim Thạch thận trọng dè giặt hỏi, dạo này có phải tôi thể hiện? Không tốt lắm. Sở tịch ngẩn đầu lên, dùng ánh mắt hoàn toàn khác quét một vòng từ trên xuống dưới gã. Tiếp đó tao nhã hổ tay tán thưởng, anh cuối cùng cũng nhận ra điểm này. Giỏi ghê, biết mình là tốt giờ anh muốn nói sao? Kim Thạch uốn éo nắm góc áo, cũng không có gì, ngài ngài ngài. Ngài có việc gì cần sai tôi làm không? Trời đất trứng giám, bạn trẻ Kim Thạch trước kia không có việc không muốn tìm mình, có việc lại càng không tìm tự dưng chủ động đến xin làm thêm việc. Sở tịch bật cười, thong thả vút cằm, có việc gì cần làm à? Đúng rồi, hai ngày trước bọn lưu triệt có tóm được tàu buôn lậu giả mạo hải quan. Tôi muốn hỏi bên đó xử lý xong chưa? Anh đi hỏi Lưu Triệt xem. tào buôn lậu giả mạo hải, quan. Lưu Triệt. Kim Thạch mắt sáng như sao người quen. Người quen dễ bàn việc. Người quen dễ đi cửa sau. Đây chẳng phải là thời cơ tốt nhất để đào sâu tìm hiểu tin tức nội tình mờ ám sao. Kim Thạch chu lên một tiếng nhảy tưng tưng. Đại gia ta tới đây. Nếu dùng thủ pháp minh họa hoạt hình, phía sau bóng dáng rời đi của Kim Thạch. Trên nền khói bụi rền vang trong sân chính sở ra, phút chốc tạo thành màn khói đen mở ám, mãi chẳng thấy tan. Sở tịch ngồi sau bàn giấy, dùng trang sách che mặt, chỉ thấy bà vai y run bẩn bật vì ra sức nín cười. Bạn trẻ kim thạch, thiếu da đây đã cho anh cơ hội rồi đấy thay. Thiếu da đây rất có đạo đức giúp người thành công đó. Phải nắm chắc cơ hội, cơ bất khả thất thời bất tái lai lưu triệt nhìn tên sát thủ da trắng, tóc đen, mũi cao. Cười vô lại, chân mày lé ra tia đòi nợ, bỗng Dương thái dương giật giật. Tóm lại anh có việc gì? Tôi đâu có quan hệ gì với anh đừng gọi tôi là bé yêu tôi cũng không phải. Ông xã nhà anh, Kim Thạch xua tay, bớt nóng bớt nóng. Anh đây chẳng qua muốn tìm chú em ôn lại chuyện xưa thôi mà. Có thời gian ăn cơm không? Có thời gian tán gái không? Cùng nhau đi chơi gái đi, hôm nay anh mời chú em. Lưu Triệt nghe thế tức giấy đành đạch nhưng giấy không nổi bị Kim Thạch sách cổ ra ngoài Sát bách vừa khéo là câu lạc bộ đêm đồng xa mới mở Các em gái đều đáp ứng tiêu chuẩn của đồng xa Mặt bự phấn, giày cao gót, đi đường nện quốc cột cột vang lên tư tưởng bốc mùi của bọn lắm tiền Kim Thạch đứng trước cửa phòng thuê hò hết om sòm Gọi hết mấy cô đẹp nhất chỗ các người ra đây Đại gia đây đêm nay mời cán bộ đến Cán bộ bao rượu Nhanh chân lên cho người ta nhờ, má mì che miệng cười, đại gia ngài cứ nóng vội, cán bộ đâu rồi, cho ma mơ xem một cái nào ngã lưu triệt lửa bốc lên đầu, ngăn kim thạch kéo sành sạch mình vào ghế lô, tự dưng binh một tiếng va vào cửa, trong thoáng chốc tất cả mọi người đều nghe rõ rành rành tiếng dây tách đứt phượt trong não bộ đang giữ vững lý trí của lưu triệt, ôi da, ôi da, kim thạch bị ngã trên ghế sâu phơ, Xoa đầu mình cười ha hả Cương ả dáng vẻ tức giận của cậu thật mẹ nó giống con dâu bị tròng ghèo Má ha ha ha Dây thần kinh của Lưu Triệt không chỉ rứt Mà một lúc sau còn vực một tiếng hẳn rõ trên chán Con dâu Ai giống con dâu Mẹ cha bay mới là con dâu Cả nhà bay cả hang cả hốc đều là con dâu Lưu Triệt tóm lấy cổ áo kim thạch lôi từ ghế sâu phơ dậy Ai bị chồng ghèo Ai Nói lại cho ông mày nghe Kim Thạch lúng túng vỏ đầu, không phải cậu sao. Một khắc sau, tiếng đấm đá, kêu la, bàn ghế lật tung vang lên khắp nơi. Má mì lắc mông dẫn một bầy em em đẩy cửa bước vào. Ngẩn tò te nhìn thấy lưu triệt một chân đạp lên người Kim Thạch. Một tay ra sức túm quần áo gã. Bạn nhỏ Kim Thạch nhà chúng ta liều mình phản kháng nhưng vô ích. Đám em em rõ ràng nhìn thấy quần chít Manhattan cùng hai núng nho nhỏ mê người trước ngực. Lưu triệt phẫn nổ điên cuồng đập bẹp Kim Thạch dưới sàn nhà. Ai là con dâu bị tròng ghèo? Anh mới là con dâu bị chồng ghèo. Anh mới rõ rành rành là con dâu bị tôi tròng ghèo trà đạp rõ chưa? Truy cập trang web. Chuyện audio mới để ủng hộ và cập nhật chuyện mới. chương 56 sở tịch gọi điện thoại cho Kim Thạch. Buổi tối có về nhà ăn cơm không? Sao? Không về. Anh đang ở đâu? Ông đây bị đùa bỡn. Kim Thạch tủi thân nói, Lưu Triệt bé bỏng đúng là kẻ lấy oán trả ơn, phụ bạc lòng người, vô tình vô nghĩa, chơi đùa người ta xong liền bỏ của chạy lấy người, không chịu trách nhiệm với người ta. Sở tịch dừng một chút, không cảm xúc nói, dù vậy cũng đừng quên về nhà đúng giờ. Kim Thạch liên tục gật đầu, một tay cầm điện thoại tay kia ấn Lưu Triệt xuống, còn có một chân đạp trên lưng Lưu Triệt nghiền A nghiền A đề phòng hắn đột nhiên vùng dậy bỏ chạy. Sở tỉ đại khái cảm nhận phong ba sắp tới, giáo huấn có thể xong, vì thế bùi thêm một câu nhẹ không nhớ về mua cho tôi bánh trứng ở tiệm bánh tây mỉm cười, rồi vô cùng tao nhã vô cùng cao quý cúp điện thoại. Kim Thạch vứt điện thoại cái vèo, phi thân bổ nhào lên người lưu triệt, năn nỉ cậu đấy, nói cho tôi đi, lô hàng kia rốt cuộc ở đâu. Trước cửa khu ghế lô, ma mơ tang dẫn một nhóm oanh oanh yến yến liệu yếu đào tơ, cắn khăn mùi xoa thẩm thà thẩm thụt. Trong ghế lô, Lưu Triệt bị một tên hổ đội lút mèo đè dưới đất, kết quả con hổ kia còn thấy mình chưa đủ yêu mị chưa đủ đáng yêu, thế là nổi khùng nhún qua nhún lại trên người hắn, hỏng tạo ra hiệu ứng đáng yêu mèo con làm nũng với chủ nhân. Lưu Triệt oai oái kêu thảm, tôi không biết, tôi thực sự không biết gì cả. Á á đừng dụ nữa, không thở nổi nữa rồi, sương sườn sắp gãy rồi. Á á Kim Thạch Anh rốt cuộc nặng bao nhiêu? Kim thạch vò vò tóc, cậu trông khỏe khoắn vậy, sao mà yếu như sên. Thôi rồi cậu đúng là đồ tốt mã rẻ cồi trong truyền thuyết. Lưu Triệt, đã thân nhau đến mức này rồi, cậu còn giấu giếm cái mẹ gì? Đồ bạn tồi cậu sở nhà tôi nói cứ có việc gì qua hải quan thì tìm cậu. Lúc này anh em tìm cậu giúp đỡ chút đỉnh, cậu còn một mực từ chối. Đồ không có nghĩa khí, Lưu Triệt vừa ôm lấy sương sườn. Vừa thở phi phò, liên quan gì đến tôi? Anh nói anh mua hàng nhờ họ vận chuyển. Anh có hóa đơn không? Có biên lai like không? Công ty vận chuyển có giấy phép kinh doanh hợp pháp không? Tôi phụ trách hải quan hải vận thông thường. Phản đối buôn lậu vũ khí phi pháp. Túm lại là phản đối anh. Chính là anh đó Kim Thạch. Kim Thạch yếu ớt cắn ngón tay. Nhưng mà mấy người cướp mất M16 cùng súng bắn tỉa của tôi. Ngữ điệu ủy khuất. Trực tiếp khiến Lưu Triệt liên tưởng đến bé trai đáng yêu vừa cai sữa. Cắn cắn ngón tay nói với mẹ. Nhưng mà mẹ lấy mất bình sữa của con. Lưu Triệt trên chán nổi gân xanh. trả liên quan đến tôi. Là có người giả mạo hại quan lấy mất súng của anh. Vậy. Vậy có người giả mạo các cậu. Các cậu phải có trách nhiệm bắt chúng nó chứ. Cái này tôi không phụ trách. Lưu Triệt gần như giống lên. Xuống khỏi người tôi. Kim thạch hậm hực trèo xuống. Lưu triệt ai oán dền dĩ bò dậy phủi phủi bụi, đi được một bước, khổ sở ôm sườn, ai ôi oái má ơi. Lời còn chưa dứt kim thạch xông lên tóm lấy hắn, ra sức lay tới lay lui, vậy cậu nói xem nói xem nói xem tôi phải tìm ai phụ trách việc này. Cảnh sát các người sao lại vô trách nhiệm như vậy. Lưu triệt muốn nói gì lại không nói được, trên đầu sao vàng lấp ló trước mắt chim nhỏ bay lượt, cuối cùng trởn mắt nghiêng đầu ngã ngục xuống. Làm bộ làm tịch ngất đi Cậu nói xem nói xem nói xem nói xem Tôi phải tìm ai mới tìm được súng bắn tỉa của tôi hả Tôi là tôi ghét cay ghét đắng cái thằng lấy súng của tôi đấy Tôi tốn bao tiền của mới mua được cơ mà lại còn là đạn đung đung mới nhất Với súng bắn tầm xa mới nhất Hoa hoa hoa hoa hoa hừng Kim Thạch nghiêng đầu gầy gầy mí mắt Lưu Triệt Xỉu rồi Gã đem Lưu Triệt quảng bịch xuống đất Tụt hết cảm xúc Sao mà yếu sinh lý thế này Lưu Triệt nằm bẹp trên đất Thái Dương giật giật, ai yếu sinh lý, ngươi mới yếu sinh lý, cả nhà ngươi đều yếu sinh lý. Đêm khuya lãng mạn, hương hoa phiêu lãng, trăng sáng như gương, giai nhân trong lòng. Kim Thạch Quảng lưu triệt lên chiếc ghế dài trong công viên, phủi tay hỏi, nhà cậu tóm lại là ở đâu? Vừa rồi gạ cứ như ném bao tải gạo, lưu triệt hoa mắt tróng mặt nằm bẹp trên ghế dài, yếu ớt dên dỉ. Đã bảo anh đi thẳng vào khu biệt thự cơ má. Kim Thạch khuyến khích hắn, đứng lên, đứng lên tự mình đi, lúc nào cũng phụ thuộc vào người khác là không được. Tiểu mỹ nhân nhà chúng tôi thường dạy, người phải học cách đi trên hai chân, phải học cách tự mình tiến lên, không được dựa dẫm người khác mãi. Đấy là sở tịch thích mở đại hội giáo dục, lưu triệt lật đà lật đật đứng lên đi phía trước, vui chu choa đầu của tôi. choáng quá, choáng quá, một hơi hai chén rượu, tay kéo, áo cởi lại bị Kim Thạch rằng co kéo đẩy một phen, không choáng mới lạ. Lúc này sắp trời đã tối, đèn ngoài cổng vườn hoa không biết vì sao vẫn chưa sáng đèn, trên đường thật yên lặng, ánh sáng rất mờ nhạt, gần như không thấy gì. Hai bước của Lưu Triệt như đường parabola, Kim Thạch nhịn không được bước lên đỡ lấy, hehe he cười nói, sao mà vô dụng thế uống có hai ngụm đã say thế này. Đấy là vì ông đây thấy nhà ngươi lọa thể, máu mũi sông lên, sắc dục mê muội Kim Thạch còn định nói gì, bỗng nhiên ánh mắt liếc xéo, chợt thấy trong bóng đêm có ánh sáng vật gì trước lé. Trong tích tắc dây thần kinh Kim Thạch bỗng căng thẳng, gã trực giác có gì đó không ổn trên con phố chẳng hiểu vì sao đèn đóm tắt rụi. Có loại cảm giác nguy hiểm lé lên trong chốc lát lập tức kích động gã sát thủ dày dạn kinh nghiệm. Lưu triệt nghiêng đầu, lại nói mất đồ, sao anh không tìm sở tịch giúp anh oái. Tiếng kinh hô ngắn ngủi kia là do Kim Thạch đột ngột đè hắn xuống đất. Tiếng xé gió của viên đạn xẹt qua mặt, sau đó chuyển tới một tiếng đinh nho nhỏ, Kim Thạch hít một hơi khí lạnh. Tất cả chỉ diễn ra trong tích tắc, Lưu Triệt còn không hiểu có chuyện gì, chỉ mơ hồ cảm giác xảy ra nguy hiểm. Tiếp theo trên mặt nhỏ xuống thứ gì ẩm ướt, là máu. Lưu Triệt lập tức phản ứng lại. Kim Thạch từ trên người hắn bật dậy, một tay vươn ra sau hông lấy súng, nhưng tay súng ẩn nấp trong bóng đêm kia hành động nhanh hơn. Chỉ nghe lá cây xào sạc mấy tiếng, một bóng đen nhanh chóng lao ra, trong tích tắc đã biến mất vào màn đêm trên phố. Kim Thạch A một tiếng ngồi trên mặt đất, lưu triệt toàn thân cứng đờ, đến lúc hồi phục tinh thần liền bổ nhào đến, tóm lấy gã liên thanh hỏi, sao thế sao thế bị thương ở đâu? Nhanh, nhanh tới bệnh viện, không sao không sao, Kim Thạch ôm lấy bà vai, sượt qua thôi, bà vai gã bị rạch một đường, tuy rằng sâu. Nhưng cũng không đến mức nghiêm trọng. Lưu triệt định gọi cho sở tịch. Nhưng bị gã ngăn lại. Gã dùng đèn pin chiếu lên mặt đất. Xem xét từng ly từng tí. Hồi lâu sau nhạt lên một đầu đảng. Khẳng định nói. Chính là cái này. Lưu triệt đi tới nhìn qua. Kim thạch cẩn thận quan sát đầu đạn Nắm trong tay cảm giác một chút. Hoa một tiếng nhảy dựng lên nói. Đạn đung đung của tôi. Kim thạch giật này. Gì? Anh đặt đạn đung đung. Thế nên mới không dám cho sở tịch biết, Kim Thạch tràn ngập thương yêu vút lên bả vai bị thương của mình. Chú em theo anh lâu như vậy, anh vừa rồi xém chút nữa bái bai chú. Đạn đung đung, tên tiếng Anh là đung đơm, là đầu đạn sát thương cực lớn sản xuất từ nước Anh cuối thế kỷ trước. Nó đáng sợ ở chỗ, trên đầu đạn không bọc trì, nên trì sau khi vào cơ thể sẽ biến dạng, chèn ép, tạo thành lực sát thương bằng mấy trăm lần đầu đạn. Hơn nữa đung đung còn gây nhiễm độc trì trong cơ thể người và lây nhiễm nghiêm trọng. Tỷ lệ người chết do bị bắn vào đầu trong bán kính hơn trăm mét là 90%. Bắn vào tứ chi tỷ lệ tử vong là 20%, nhưng tỷ lệ cắt cụt là trăm phần trăm. Đạn đung đung hiện tại bị quốc tế cấm sử dụng đồng thời ngừng sản xuất. Không hiểu sao Kim Thạch lại đặt được hàng này, cũng không biết hắn đặt bao nhiêu mà bây giờ bị tồn vào thị trường rồi. Lưu Triệt vô lực ngã ngồi trên đất, anh anh anh, anh mau tìm lô hàng đấy về ngay cho tôi, Kim Thạch nhảy dựng lên, tóm lấy Kim Thạch lắc tới lắc lui, tôi tìm không được, thế nên mới tìm đến người anh em, tìm tôi làm gì, tôi chỉ là người phụ trách buôn lậu hải, quan nho nhỏ thôi, chú em, Kim Thạch nhìn vào mắt Lưu Triệt, vạn phần thành khẩn, tôi chỉ biết cậu là cán bộ lãnh đạo, làm công ăn lương, là đầy tớ của nhân dân. Có việc tìm cậu là hữu hiệu nhất. Vũ trụ nhỏ của Lưu Triệt bay bút Thấy bộ dáng đáng thương tội nghiệp của Kim Thạch thì xìu xuống. Sau khi quay vài vòng thì chính Lưu Triệt cũng bị mình vắt cho mềm người. Tìm tôi có tích sự gì? Anh phải tự mình ra giá. Xuất ra thị trường quốc tế. Cho mỗi người đều biết có thương nhân mua đạn đung đung giá cao. Như thế nhất định có người chủ động cắn câu. Lúc này anh xem lô vũ khí là biết có phải đồ của mình bị lấy mất không? Kim Thạch. Đầu óc anh ngu si như vậy Làm sao sở tịch trọng dụng được Chắc vì tôi tứ chi phát triển Kim thạch gãi gãi đầu Vô tội nhún vai Nhưng mà ai lại muốn giết chú em hử Hơn nữa còn dùng đạn đung đung Mà tôi đặt hàng nữa Cậu kết thù Lưu triệt đương nhiên gây thù chúc oán Hắn vừa nửa công khai nửa lén lút Giúp trịnh ra mở đường hộ tống vận chuyển Buôn lậu vũ khí Vừa hiên ngang chống lại các tập đoàn nhỏ Buôn bán vũ khí bất hợp pháp Như vậy là chủ nghĩa hai mang, đương nhiên sẽ bị lên án. Những băng nhóm ở bên thứ ba có hỏa lực và vũ trang sẽ không ngồi chờ chết. Bọn họ đều có máu mặt, có kẻ cùng lập căn cứ chế thuốc phiện ở Tam Giác Vàng, có kẻ ở biên giới Myanmar nhập cư trái phép một thời gian dài, chỉ là một lưu triệt cán bộ nhà nước, làm công ăn lương. Bọn họ làm gì không dám giết, nhưng tại sao lại dùng đạn đung đung mình đặt? Kim Thạch có cảm giác phẫn nộ vì quần áo mới mua bị người ta mặc mất Đạn đung đung dù sao cũng là thứ không thể đụng vào Công ước gen Hác đã ra lệnh cấm sử dụng đạn đung đung Sở tịch tuy rằng buôn lậu Nhưng hành sự có nguyên tắc Lỡ bị sở tịch biết được Bạn nhỏ Kim Thạch nhà chúng ta rất có khả năng bị cắt bán đi làm dai bao Kim Thạch cân nhắc cả tối không có hiệu quả Sáng hôm sau gã mò về nhà như kẻ trộm lẻ tay lẹ chân đẩy cửa ra Chỉ sợ sở tị phát hiện gã cả đêm không về thật không may. Gã vừa nhón chân lẻn vào, ngẩn đầu nhìn thấy sở tị và đồng xa đường đường hoàng hoàng ngồi tại phòng ăn uống trà sớm. Kim thạch dưới hai luồng ánh mắt sáng như đèn pha chậm rãi đứng thẳng người. Giả bộ hớn hở vẫy vẫy tay. Hello, anh ra đây cho tôi. Sở Tịch quệ hoài đặt xuống tờ tạp chí ba xu lá cải. Anh sao mà máu me be bét thế kia, đêm qua có chuyện gì? Đi đâu? Trịnh Bình mới gọi điện nói lưu triệt tối qua đi cùng anh gặp nguy hiểm. Anh lại đây tôi xem. Truy cập trang web. Chuyện audio mới để ủng hộ và cập nhật chuyện mới. chương 57 Kim Thạch lật đà lật đặt bước vào. Bước chân gión dén vẫn cách chỗ sở tịch khoảng hai bước. Gã vừa nhón lan hoa chỉ định quỳ xuống hành lễ. Liền bị sở tịch tóm lấy cổ áo. Tàn nhẫn dí xuống mặt bàn. Do ẹt một tiếng xé toạc vạt áo. Thế này là thế nào? Kim Thạch la oai oái, đau quá cậu chủ, là đạn lạc, đạn lạc, có người muốn giết lưu triệt. Sở tĩ và đồng xa không hẹn mà cùng ngắm nghế bờ vai mịn màng của Kim Thạch, tư thế bị ổi, vẻ mặt thô tục, giống hệt như hai con dê già sàm sở thiếu nam nhà lành. Đồng xa thở dài nói, cậu sở ngài tốn tiền rồi. Theo quy định của luật lao động, người lao động trong khi làm việc được hưởng các chính sách ưu đãi như nghỉ bệnh có lương, bảo hiểm y tế. Bồi thường tai nạn lao động Ngài xem anh ta bị thương thế này Giăm bữa nửa tháng không lành nổi đâu Số tiền này phải làm sao đây Chẳng biết nữa đồng xã Tôi đâu có tiền Nhưng nếu quỵt nợ Kim Thạch sẽ kiện ngày đó Sở tịch vút cằm trầm tư trong dây lát Ngửa mặt lên trời thở dài Chịu thôi Giết người diệt khẩu đi Đồng xã lập tức rút ra súng Cung cung kính kính chân thành vô hạn dâng tận tay sở tịch Kim Thạch kêu gào thảm thiết Không được. Tha mạng, Thái quân, tôi nhận lỗi, tôi nhận lỗi. Tôi đảm bảo không truy tố. Tôi từ bỏ quyền công dân hợp pháp của mình. Sở Tỷ cố tình khu khu họng súng đen ngòm trước mặt Kim Thạch, đến khi sắc mặt Kim Thạch xanh lét như cái bánh trưng mới chậm rãi thu về. Đồng chí sát thủ của chúng ta mới nhặt được cái mạng về chưa kịp thở phào đã bị giọng nói của đồng xa hù dọa tiếp, "Cậu sở, ngài xem Kim Thạch thế này không thể làm việc được rồi." Chúng ta còn phải nuôi không hắn, nào ăn nào uống nào vệ sinh nào chơi gái, vậy chẳng phải chúng ta lỗ vốn. Sở tịch kéo dài âm thanh ở một tiếng, nghe nói bây giờ quan tài đang giảm giá trên diện rộng kim thạch tứ chi buồn rủn tuyệt vọng vùng vẫy. Tôi, tôi tôi tôi tôi tôi hứa sẽ làm việc tốt, tôi nhất định chăm chỉ, tôi nhất định cố gắng, tôi đảm bảo sẽ tự lấy tiền nuôi thân. Sở tịch cúi đầu, hàng mi dài chớp chớp, gần như quét lên mặt kim thạch. Anh còn làm việc được. Kim Thạch ra sức ngật đầu. Không cần tôi nuôi không. Kim Thạch lập tức ngật đầu. Sở tịch buông tay. Mặt lạnh tanh nhìn Kim Thạch ngạ kêu oai oái trên sàn. Ừm được lắm. Tin tức tình báo tôi bảo anh nghe ngóng từ Lưu Triệt đâu. Tìm ra chưa? Ớ. Kim Thạch tròn mắt nhìn. Tôi bảo anh hỏi Lưu Triệt. Năm nay có kẻ giả mạo Hải Quan chặn mất hàng hóa của chúng ta. Kết quả xử lý bọn chúng còn chưa có. Anh không phải là chăm chăm vào khanh khanh ta ta với Lưu Triệt nói chuyện yêu đương, chuyện tôi giao đều đã quên bắn đấy chứ. Kim Thạch nhìn thấy sắc mặt của thiếu gia nhà mình, lập tức toàn thân hàn khí tuôn ra ảo ạt. Còn nữa, tôi mới nhận tin mật thám, có người ở tiêm xa chỉ ngang nhiên buôn bán đạn đung đung cùng súng bắn tỉa, nghe đâu lại còn lấy từ số lô của sở gia chúng ta, rất nhiều người cho rằng nhà chúng ta bán những thứ đó. Cái này Lưu Triệt đã nói với anh chưa? Kim Thạch mãnh liệt dùng mình. Sở tịch dơ tay, đồng xa đồng xa cúi người dâng lên khẩu X47. Kim Thạch như con mèo bị dẫm phải đôi nhảy dựng lên, ôm bàn tọa vài bước chạy lên lầu. Tôi đi liền đây, tôi đi thám thính. Một xíu nữa là đi. Kim Thạch lái xe loạn trọng thẳng tiến tiêm xa trùy, vừa chậm rãi men theo đường, đi vừa ló đầu nhìn quanh tứ phía. Sở tịch nói có người ở khu vực này ngang nhiên tiêu thụ súng đạn bị cấm. Tin tình báo mà sở tĩnh nắm được rất chi tiết y thậm chí còn biết rõ ràng dành Mạch Trịnh Bình đi lê la quán xá với bạn bè có hay đá lông nheo với em gái nào hay không. Có thể thấy mạng lưới tình báo của y đã đủ hoàn hảo như đông tây nhị sưởng. Kim Thạch chán nản vò đầu bước tai. Đằng ấy, các ngươi dám lấy hàng của ta, có thể đừng ngang nhiên hạ giá ngay trong đất Hong Kong này không? Cho dù các ngươi có bán, có thể đừng cho tiểu mỹ nhân nhà chúng ta biết được không? Lỡ đâu người đẹp lòng lang giả sói biết rồi, ta rất có khả năng bị xẻo mất tiểu kê kê đó. Kho hàng tiêm xa chỉ về chiều không có mấy người, cách khu trung tâm mua sắm bách lệ không xa mọc lên hàng loạt quán rượu cùng câu lạc bộ đêm. Chưa tới giờ mở cửa, cửa sau bếp mấy nhà hàng đều giống nhau, vài con chim trên đất vỗ cánh kiếm ăn. Thỉnh thoảng có mấy người làm công đi qua, đám chim lại lao nhau chiêm chiếp bay đi, được một lúc lại bay trở về, tué một vũng nước bẩn. Kim Thạch đứng giữa cửa xe hút thuốc, đến lúc nhàm chán sắp lăn ra ngủ, đột nhiên khóe mắt liếc tới một bóng người vụt qua trong ngõ hẻm. Kim Thạch bỗng chốc tỉnh táo lại, ý, Lưu Triệt, Lưu Triệt đến đây làm gì? Chẳng lẽ hắn đã sớm tìm ra manh mối gì? Chỉ là hôm qua cố ý không nói với gã, vũ trụ nhỏ của Kim Thạch bốc cháy phừng phừng tên này, đồ không có tình nghĩa. Kim Thạch dập tắt thuốc, nhanh chân lẹ tay men theo ngả tư vắng người đến đầu hẻm. Ngó nhìn xung quanh một lát, Lưu Triệt đang rẽ vào cửa sau một cửa hàng bán thực phẩm phụ. Kim Thạch khi còn là sát thủ phạm trọng án bị truy nã đã luyện được công phu lần theo dấu vết. Suy một ra ba, khả năng bám đuôi cũng là siêu cao thủ. Gã cúi người nhảy phát lên, như con mèo lủi từ đầu hẻm vào trong thùng rác. Lưu Triệt như nghe thấy động tĩnh, nhưng quay đầu nhìn lại chỉ thấy một con chim tha thần đi trên mặt đất. Lưu Triệt còn cho rằng mình đang nghĩ... Hắn gõ gõ lên cửa cuốn cửa hàng thực phẩm, bạ lần dài bạ lần ngắn, lặp lại vài lần như vậy, một giọng nam mang khẩu âm mân nam giáo hoành từ phía trong vang lên, ai đó, chúng tôi chưa mở cửa, lưu triệt hạ thấp thanh âm, trứng gà đỏ còn không, giọng nói bên trong ngừng lại, sau đó cửa giọt một tiếng bị cuốn lên, một thanh niên lớp cấp hai mấy tuổi ngậm thuốc lá, cảnh giác nhìn bốn phía, lại đánh giá lưu triệt từ trên xuống dưới một vòng, nói, Bán hết rồi anh về đi. Lưu Triệt không nói gì dơ lên một hộp thuốc. Thanh niên kia nhận lấy mở ra xem. Rút ra một xấp tiền mặt. Người kia vân vê độ dày. Nhất thời mặt mày dạng rỡ kéo Lưu Triệt. Đồ anh cần không có đâu. Nhưng đồ tốt cũng không thiếu. Vào nhìn xem đi đi đi đi. À đấy tôi quên giới thiệu. Cứ gọi tôi là A Lục. A Lục. A Lục. Lục lục đại thuận. Anh thuận tôi cũng thuận. Lưu Triệt bị hắn kéo vào trong. Còn chưa kịp nói gì. Đột nhiên trên vai bị vỗ một cái, cậu cậu cậu, đầu không có tình nghĩa, Lưu Triệt quay đầu lại nhìn, Kim Thạch, sao anh tới đây, Kim Thạch phẫn nộ trống hông, tạo dáng bắt quả tang vỡ đi chim chuột, mặt đỏ tía tai chen trái quậy phải hòng chui vào cửa, thế nhưng A lục chân nỏ sọ chân kia, xém chút ngã ngồi trên đất, á, á á, anh tên gì, Stephen King, anh là Stephen King. Kim Thạch venh báo tự phụ lấy chân đá đá A Lục, đương nhiên là bố mày, làm sao? Kim Thạch trước đây danh nổi như cồn ở Đông Nam Á, gã thủ đoạn dã man tác phong tàn nhẫn, bị nhiều người lên án, được cái gã không ra giá cao, hơn nữa về cơ bản không bao giờ thất bại, cho nên càng nhiều người biết tiếng. Sau này gã phạm vào vụ án Vân Nam, một mạch trốn tới biên giới Myanmar, dần dần không ít người cho rằng gã chết rồi. Mãi đến dạo gần đây mới nổi lên tin đồn gã được cậu cả sở ra nuôi, vài người đến giờ vẫn bán tín bán nghi. Khi đó gã cũng coi như một kẻ làm nên chuyện lớn, thích rượu thích súng thích mỹ nhân, tính tình hào sàng, kiểu như nhân vật lão tiền bối. Danh tiếng này lại là xấm động bên tai những kẻ hậu sinh tùy tiện khác, tất cả đều nói gã tàn nhẫn thậm chí đến mức biến thái. Dần dần mười đồn trăm, sau này người nào thấy gã cũng như gặp tử thần giữa ban ngày. A lục lăn lông lốc đứng lên, lắp ba lắp bắp nói, không, không làm sao, hai vị đại gia các ngài muốn xem hàng gì, chỗ chúng tôi hàng không nhiều, nhưng đều là kiểu mới, đều mới dở xuống từ trên biển, bảo đảm vừa ý, hắn dẫn Lưu Triệt cùng Kim Thạch đi vào nhà kho, Lưu Triệt cực kỳ khó chịu, hỏi hắn, sao cậu vừa nói với tôi đồ tốt còn nhiều, bây giờ lại nói hàng không nhiều là sao, ai ra, đấy còn không phải vì... A Lục lén lút đảo mắt liếc Kim Thạch một cái. Hai tên hậu bối chúng ta, sao có thể đứng trước mặt lão tiền bối nói bậy. Lưu triệt tức thì cảm thấy càng thêm ấm ức, chẳng biết tại sao, đành chịu cúi thấp hơn người. Kim Thạch không buồn quan tâm bọn họ nói cái gì. A Lục kia loay hoay mở chốt nhà kho, phía trong ban ngày ban mặt lại đóng cửa sổ kín như bưng. Hắn bật đèn, góc tường xếp mấy thùng hàng, bên trên lấy áo mưa che Mở ra xem bên trong, đồ đạc không hề được sắp xếp gọn gàng theo số hiệu, chủng loại, lô hàng như sở ra lúc đưa đi mà lẫn lộn lung tung. Kim Thạch thò tay vào đảo đảo, lôi ra một tấm chia độ, hừ một tiếng nói, kiểu XM109. Lưu triệt hỏi nhỏ, đây là anh? Kim Thạch gật gật đầu, đứng dậy hỏi A Lục, đạn đung đung đâu? A Lục khó xử vò đầu bước tai, có người mua hết rồi, ban đầu số lượng không nhiều. Nhưng nếu các anh còn cần, lúc này một bóng người ngoài cửa lay động, giống như đang chuẩn bị đi vào. Kim Thạch nhướng mắt vừa thấy, người kia như trần trừ một chút, đoạn quay đầu bỏ đi. Tư thế cùng vóc dáng đi đứng của người nọ tự dưng thấy quen mắt. Kim Thạch nhíu nhíu mày, tóm lấy Lưu Triệt, chỉ vào bóng dáng vội vàng rời đi kia hỏi, cậu thấy hắn có giống? Lưu Triệt bỗng nhiên đứng dậy, chính là hắn. Tên sát thủ trong công viên tối qua, Kim Thạch đẩy người ra. Chạy sộc ra cửa Lưu triệt ngơ ngác Lúc phản ứng lại mới biết kim thạch đẩy hắn ra là vì không muốn hắn bị cuốn vào nguy hiểm Lúc này kim thạch đã chạy ra khỏi cửa rồi Lưu triệt đê mờ một tiếng Lật đật chạy theo Kim thạch chạy rất nhanh Vừa chạy vừa hô Đứng lại Nếu không tao nổ súng Người nọ càng linh hoạt Trong ngõ hẻm ngóc ngách rẽ mấy vòng đã bốc hơi Nhưng kim thạch làm sao có thể buông tha cho hắn Đạn của gã tám phần là do tên này mua mất Hơn nửa sát thủ này không biết nhận ủy thác của ai muốn lấy mạng lưu triệt Kim thạch tuy rằng không phải thứ gì tốt Nhưng đối đãi bạn bè tuy rằng lưu triệt vô tình vô nghĩa gã đối đại với những người mình cho là bạn vẫn rất tận tâm rất nghĩa khí Có người muốn mạng lưu triệt Gã sao có thể ngồi yên Gã vài bước vọt lên ngã rẽ đầu ngõ Lưu triệt thở không ra hơi đuổi kịp Lớn tiếng hỏi Người đâu Người đâu Chắc ở dọc con đường này, Kim Thạch trước mắt là hai ngã rẽ, một bên xem ra còn có không ít ngóc ngách, thưa thớt bóng người, đại khái là nhà sau một quán rượu gì đấy, phía kia là đường đi chỉ vừa một người, không đèn không đóm, thật sự dò người. Kim Thạch vò vò tóc, nói, tôi đi đường nhỏ này, cậu, thôi, cậu đi theo tôi thì hơn, sao tôi phải đi theo anh, không có tôi lỡ cậu bị giết chết thì sao. Vậy anh dựa vào cái gì cho rằng tên kia đi theo đường nhỏ. Trực giác đàn ông. Kim Thạch nghiêm túc nói. Đường nhỏ quanh co khoảng chục mét. Lưu triệt đi sau Kim Thạch. Vài giây ngắn ngủi dài như hàng thế kỷ rồi. Căng thẳng đến mức nghe thấy tiếng tim mình đang đập. Tiếng thở của Kim Thạch như kề sát bên tai. Người này thế mà không hề căng thẳng chút nào chắc vậy. Gã không biết căng thẳng. Tình hình như thế này chắc đã trải qua rất nhiều lần. Luyện mãi thành quen. Ra khỏi đường nhỏ lại rẽ vào một ngả đường, phía trước vang lên tiếng bước chân hỗn loạn. Kim Thạch nghiêng người một cái lao ra từ chân tường, lưu triệt theo sát phía sau. Trước mắt rõ ràng là đường cột, sát thủ tối qua không còn lối đi, dựa vào tường rút ra súng, không được nhúc nhích. Kim Thạch một tay chắn lưu triệt phía sau, một tay vòng sau hông cầm súng. Lưu triệt lúc đó cảm thấy tim nhảy vọt lên cuống họ. Chỉ thấy động tác kim thạch ngừng một chút tay kia của gã bị viên đạn sượt qua đút ngón tay Lưu triệt trong tích tắc thấy một màu trắng Cơ hồ cái gì cũng không thấy cái gì cũng không nghe Đúng lúc này, đoàn một tiếng, tiếng súng vang lên Ai nổ súng bắn chúng ai Lưu triệt còn chưa kịp nhìn rõ Đột nhiên sau đầu bị đập mạnh một cái Trong lòng kêu á một tiếng Trước mắt tối sầm, lập tức cắm đầu xuống đất Suy nghĩ cuối cùng trước khi ngất đi là Chết rồi, Kim Thạch, lần này ông đây thật sự làm liên lụy anh. Truy cập trang web, chuyện audio mới để ủng hộ và cập nhật chuyện mới. chương 58 khi Lưu Triệt tỉnh lại, hai tay đã bị trói quạt ra đằng sau, cả người nằm trên đất, sau gáy đau ê ẩm, gần như khiến hắn không mở được mắt. À, bọn họ chặn tên sát thủ tối qua trong ngõ, sau đó hắn bị đánh lén. Kim Thạch đâu? Kim Thạch trúng đạn. Kim Thạch ra sao rồi? Lưu Triệt lòng ấy nấy ít ỏi toàn bộ xuất ra. Hắn ra sức nghiêng đầu qua. Kim Thạch đang nằm trên sàn nhà cạnh hắn. Mắt lim dim. Có vẻ vẫn đang mơ màng. Chẳng biết có phải bị đánh cho ngu rồi không? Lưu Triệt nhanh chóng đưa mắt nhìn. Thấy không có ngoại thương nào rõ ràng mới thở vào một hơi. Ê! Đây là chỗ nào? Chuyện gì đây? Tôi cũng không biết làm sao. Có người đánh tôi một cái. này đại ca! anh chẳng phải là sát thủ sao? Anh không phải tên tuổi rất kêu sao? Sao lại giống một tên bé nhỏ bất tài như tôi bị đánh cái liền xỉu? Nan nỉ anh dùng chút tư cách nghề nghiệp sát thủ đi được không a Lưu Triệt phẫn nộ quay ngoắt đi, ánh sáng xung quanh rất tối, hình như là một nhà kho bị bỏ hoang, nhưng không giống trong cái cửa hàng bán thực phẩm phụ kia, nhà kho này rất lớn, rất bẩn, rèm cửa che kín mít, bên ngoài như vọng lại tiếng người nhưng chỉ nói láng máng, hắn chẳng nghe ra cái gì. Mặt đất thật lạnh, Lưu Triệt dùng mình một cái, thấp giọng hỏi, Kim Thạch, anh nói chúng ta sẽ bị làm sao? Ấc, không biết, mấy tên đó có định giết chúng ta không? Không biết, mấy tên đó rốt cuộc là do ai sai tới? Không biết, Lưu Triệt quay phát sang tức tối nhìn gã, sao cái gì anh cũng không biết. Kim Thạch cúi đầu, ra sức ép thân thể xuống, Từng chút từng chút mài dây chói cổ tay lên cột xi măng, không biết mà. Nói tới nói lui, mục tiêu của chúng là cậu phải không? Liên quan gì đến tôi? Kim Thạch nhướng mắt lên, ấm ức nhìn lưu triệt. Sao mỗi lần gặp cậu và xếp cậu tôi đều lãnh đủ thế này? Lúc họ chỉnh lôi tiểu mỹ nhân nhà tôi tới thủ đô du lịch, tôi lại phải trèo tường đi cứu người. Lúc họ chỉnh thành công leo lên giường tiểu mỹ nhân... Tôi đói tới mức da bụng dính da lưng ở ven đường vắng hoe chịu khổ. Lúc họ chỉnh cùng tiểu mỹ nhân anh anh em em tình cảm giạt rào. Tôi phải hứng chịu ánh mắt căm phẫn cùng lửa giận của đồng gia đại tiểu thư. Bây giờ lại dính phải cậu. Về sau lại bị tiểu mỹ nhân cười cho thối mũi. Lại bị đồng xa chồng ghèo. Bây giờ còn bị người bắt chói. Lần này còn có yêu ma quỷ quái nào giờ mỹ nhân kế ra hại tôi không biết chừng. Lưu triệt đáp thật vô cùng xin lỗi mà. Hy vọng người tới là một mỹ nhân đúng giờ. Kim Thạch vẻ mặt chờ mong. Người có tinh thần cách mạng đề cao cảnh giác như tôi. Sao có thể bị nữ nhân phẩm chất tầm thường mê hoặc. Lưu triệt không còn chịu nổi nữa. hắn hung hăng tặng cho Kim Thạch một cước. Ở đây không có mỹ nhân cho anh đâu đồ chết vì gái. Có mỗi cái mặt tôi đây thôi. dáng mà chịu đi. Đúng lúc đó cửa bị mở ra. Tiếng vỗ tay khe khẽ truyền tới. Kèm theo giọng cười vô cùng thoải mái. Ha ha, thanh cha Lưu, Stephen King, không ngờ hôm nay có thể tóm được cả hai ai, tại hạ đúng là vớ được miếng thịt béo bở. Lưu triệt giận giữ hướng mắt nhìn, người nọ là một gã mặc âu phục, xem chừng có dòng máu người Việt Nam, nước da ngăm đen, vóc người lùn xùn, nhưng có vẻ nhanh nhẹn. Phía sau người nọ còn có A Lục và tên sát thủ hôm đó, xem ra chúng là một băng. Lưu triệt trong bụng chửi thầm một câu, không ngờ bị sỏ mũi. Kim Thạch lấy lòng cười hê hê thấp giọng hỏi. Á, thế, anh bạn, từ lúc nào lên thanh cha vậy? Cũng nàn ná cảnh sát phải không? Chức to chừng nào? Anh em về sau có phạm tội, nhẹ tay thôi nhá. Tốt xấu gì cũng thân nhau thế này. Lưu Triệt gần như sắp té xỉu, ai thân thiết với anh? À, ý tôi là, Lưu Triệt ngại ngùng vạn bèo. Anh em giao tình đã lâu, phải có tình nghĩa, phải có tình nghĩa đó. Lưu Triệt nghĩ bụng nếu bây giờ mở trói cho ta, đầu tiên ta chắc chắn sẽ không nhào tới gã mặc đồ Tây, mà là nghiến răng cho Kim Thạch hai cái đạp. Gã Tây Trang hình như rất cay cố vì con tìm chẳng thèm chú ý đến mình, vì thế hắn giọng hai tiếng, chờ Lưu Triệt và Kim Thạch đều tập trung hướng vào mình mới nghiêm mặt nói, nói cách khác. Hiện giờ các người kêu trời trời không thấu, kêu đất đất không hay, muốn chém muốn giết, đều phải xem một câu nói của tôi. Kim Thạch ở đằng sau lầm bà lầm bẩm Câu này phải là lời thoại của con tin mới đúng. Lưu triệt kìm nén xúc động phải cho Kim Thạch một phát đạp ngay lúc này. Nhìn chằm chằm tên mặc đồ Tây. Lạnh lùng hỏi. Ông là thằng nào? Xếp nhà ông là ai? Gọi ra đây nói chuyện trực tiếp. Tên mặc đồ Tây hơi cười. Hỏi lại. Thanh cha Lưu. Cậu dựa vào cái gì mà cho rằng tôi không phải à? Theo cách nói của các người chủ mưu. Còn phải hỏi. Ông mặt mày lấm la lấm lét nhìn đã thấy là phường tâm địa bất chính, tuổi gì đòi đứng ra nói chuyện với thiếu ra đây. Cũng không biết đường đi Bắc Kinh dò hỏi xem Lưu Triệt đây là ai. Tên mặc đồ Tây khửng lại, nhưng không chút tức giận. Kỳ thật nếu xét về xuất thân, nhà Lưu Triệt không thể nào bằng chỉnh bình, nhưng cũng coi như cậu ấm trong các cậu ấm. Chỉnh ra chống lưng tập đoàn phía Bắc, sắm vai nhân vật hoàng thất, không bị kịp cũng không sao, xuất thân như Lưu Triệt không xếp vào hoàng thân, cũng phải là quốc thích. Chẳng qua hắn trước đây không lộ diện trước đông người, làm việc đều thản nhiên, không để lại dấu vết, lâu dần người khác cũng quên đi xuất thân của hắn, nhưng tính mộc trực cùng liều lĩnh của thiếu gia nhà giàu thì ăn sâu vào máu, đến một mức nhất định, không biết chừng sẽ bùng phát kinh người, nhắc nhở một số kẻ nào đó chớ coi thường. Tên mặc đồ Tây trần trừ, nhưng vẫn cười lớn, nói, tôi chịu thua thiếu gia ngài. Nhưng chủ của tôi cũng không phải là người nói gặp liền gặp được. dứt lời vung tay, người tới dọn chỗ dâng trà cho thanh cha lưu. A lục kia nhanh như trước chạy tới, như cắm motor vào mông mà khiêng ghế dựa, không dám cởi dây thừng trói tay lưu triệt, cứ thế xếp chỗ cho hắn ngồi trên ghế. Kết quả lưu triệt vẫn ôm cục tức, co giò cho A lục một đạp. A lục lập tức uôi ra một tiếng ngã lăn quay xuống đất, cũng đành chịu đau, nhanh chóng đứng dậy ôm mông chạy biến. Tên mặc đồ Tây giả vờ không thấy đàn em bị đánh, quay sang Kim Thạch, xoa cầm nói, vị này làm thế nào đây? Kim Thạch ngồi dưới đất hất hàm, thiếu gia nhà chúng tôi nói, Thanh Cha Lưu chặn đường tiền tài của chúng tôi, vậy chỉ cần mạng của Thanh Cha Lưu, nhưng Kim Tiên Sinh đây lại là bạn của Thanh Cha Lưu, trước mặt tiền bối giết bạn bè thế này, thật làm tôi khó xử quá. Tên mặc đồ Tây chập chập mấy tiếng dạo quanh Kim Thạch một vòng, ngài xuất đạo nhiều năm như vậy, Tôi không thể không nể mặt, làm sao đây? Kim Thạch mất hết kiên nhẫn, mày muốn gì nói tuẹt ra? Thế này đi, gã mặc đồ tay nhanh chóng ra quyết định, chuyện trong giới ta cứ theo quy định trong giới mà giải quyết, việc này tự tôi làm được. Người đâu? Ngoài cửa tiến vào hai tên vệ sĩ, đều khoảng 30 tuổi, vẻ mặt âm trầm mà nghiêm túc, ánh mắt bình tĩnh, nhìn thẳng, bước đi trầm ổn hữu lực, động tác nhanh nhẹn mà hầu như không phát ra âm thanh nào. Hai người lúc đi bước chân đều nhịp như nhau, đến góc chuyển động vung tay cũng không có. Lưu Triệt nhíu mày, để ý quần áo, ngôn ngữ cùng khí độ của gã mặc đồ tây chẳng có vẻ gì là một nhân vật có tư cách chỉ điểm, mà đám vệ sĩ như vậy, nhìn tư thế bước đi, khí chất trong mắt họ lại có vẻ giống, hơi giống bộ đội đặc chủng đào tạo chuyên nghiệp thành vệ sĩ mật. Thực tế thì Lưu Triệt chẳng mấy tiếp xúc với quân nhân, Đa phần hắn nhìn thấy đều là trang bị súng ống cùng bộ đội đặc chủng bảo vệ mà hai kẻ trước mắt rõ rõ ràng ràng khiến cho hắn có cảm giác nhìn thấy phong độ của bộ đội đặc chủng bảo mật cấp 1. Lưu triệt luống cuống, chỉ nghe gã mặc tay trang nhỏ giọng sai A Lục đi tháo dây trói Stephen King ra. A Lục run, run run dẩy dẩy chạy tới. Cũng may, người này không hà cẳng chân như cái người ban nãy. Kim thạch xoa xoa cổ tay mỏi như chậm rãi đứng lên. Quét mắt một vòng quanh gã Mạc Tây Trang, chậm chậm hỏi, mày muốn tao làm gì? Hai tên vệ sĩ không nói không rằng đứng canh trước cửa, tên Mạc Tây Trang tự tin nở nụ cười. Chỉ cần vượt qua bọn họ, đi ra cửa này, thế giới bên ngoài. Hê, hê đang rộng mở kìa. Hai người các ngài đổi tán tỉnh thành tình tự đi, chẳng liên quan gì đến tôi sất. Lưu Triệt Vốn đang căng thẳng đánh giá khoảng cách giữa Kim Thạch và hai tên vệ sĩ kia. Vừa nghe gã mặc đồ Tây nói vậy thiếu chút nữa đầu bốc ra lửa, ơ mẹ nó cái loại người gì đây, nào ngờ Kim Thạch gật gật đầu, nói tỉnh rụi, biết rồi, sau đó bước tới trước mặt Lưu Triệt cuối người xuống, miệng thì nói với gã mặc đồ Tây, vậy giờ tao dặn dò cậu ta mấy câu, không vấn đề chứ, tên mặc đồ Tây sững sớ, sau đó lia lia gật đầu, đương nhiên không sao, Lưu Triệt nhìn Kim Thạch sắc mặt u ám, trong bụng vẫn phỏng đoán gã sẽ nói gì. Nào ngờ kim thạch dí sát mặt vào như có gì khó nói, chậm rãi hé miệng, đột nhiên hôn mạnh xuống. Lưu triệt nào thì khiếp sợ, nào thì sững sờ, cho dù hắn giờ không bị kim thạch hôn, mà là bị một con khủng long thời tiền sự hôn. Cũng không kinh hoàng như thế này. Đang lúc đầu óc trống giống đột nhiên trong miệng hắn nhói đau, giống như có vật gì đó sắc bén lạnh lạnh tiến vào miệng, cắt đầu lưỡi đau nhói. Lưu triệt giật mình phản ứng lại. Nhưng Kim Thạch đã lùi lại nửa bước, cúi người ghé vào bên tai hắn thấp giọng nói, cất kỹ. Lưu triệt miệng ngậm dao không dám nói câu nào, chỉ có thể dùng ánh mắt không lời thể hiện phẫn nộ cùng hoảng sợ khi bị mất đi sự trong trắng. Kim Thạch đứng dậy, phóng khoáng cười, chỉ có hai tên hề này cũng dám cản ông mày. Gã xoay người xài bước ra ngoài cửa, vừa đi vừa tiện tay cởi áo ngoài ném sang một bên. Bên trong là áo ba lỗ lộ, lộ ra hình xăm hoa sen cùng con hổ trên lưng và cánh tay Lưu triệt bỗng chốc cảm thấy không nói nên lời Chỉ được mặt ra, nhìn theo gã cứ thế đi ra ngoài Nếu không có anh ta, giờ này mình nhất định đã không còn đường sống rồi Nếu không có anh ta, giờ này còn có ai sẽ không một lời oán thán đứng chắn trước mặt mình Gặp hoạn nạn mới biết bạn thân Từ lúc nào mình đã coi người này như bạn tốt Lưu triệt trong lòng thở dài thật dài. Hắn từng không hiểu nổi vì sao sở tịch lại tìm một người như thế này làm vệ sĩ thân cận. Đến giờ nhìn lại, sở tịch dùng người, quả nhiên cao minh hơn hẳn bất kỳ ai. Trước mắt hắn trượt lé lên gương mặt nhã nhặn hiền lành, cười đẹp chết người của sở tịch. Quý công tử nhã nhặn trầm tĩnh như thiếu nữ kia, rốt cuộc có phát hiện ra vệ sĩ của mình đã biến mất không? Chẳng nhẹ y không có phương pháp đặc biệt nào liên hệ với Kim Thạch à? Tâm lưu triệt vô cùng lo lắng, lỡ đâu lỡ đâu Kim Thạch gặp chuyện ngoài ý muốn, bọn họ hôm nay sẽ chấm dứt quan hệ sao? Đương lúc hắn còn mải nghĩ ngợi, bỗng nhìn thấy Kim Thạch đã đi tới cửa chính. Hai tên vệ sĩ đi trước một bước, trước mắt trượt lóa, một tên đã bị Kim Thạch vít ngã. Động tác của gã quả thực nhanh tới mức không kịp nhìn rõ, tên vệ sĩ còn lại dù sao cũng được huấn luyện nghiêm chỉnh dơ tay cản đường Kim Thạch, vài tiếng gió rít kéo dài từ trên xuống. Một mình Kim Thạch vẫn khó có thể chống lại tấn công từ hai đối thủ ngang cơ, chỉ nghe một tiếng bút ngắn ngủi khi tứ chi tiếp xúc. Sau đó Kim Thạch một tay ôm xương sườn, từng bước chạy lên trước, cuối người rút ra một con dao găm dưới đế giày, co chân đá bay súng của một tên vệ sĩ. Một loạt động tác này thuần thục như đã diễn tập hàng nghìn lần, trong trước mắt gã tóm được một tên vệ sĩ, dao găm đè nghiến vào cổ hắn.